Chương 82, đang tâm nằm trong chớp mắt, Lam Tư Truy sợ tới mức đem những thứ muốn phun đều nuốt trở về, tay của hắn chạm đến chui kiếm, ngưng thần vừa thấy, thấp giọng hô, quỷ, trong khoang thuyền kim lăng vừa nghe tiếng, liền cầm kiếm vọt ra, nói, có quỷ, ở đâu, ta giúp ngươi giết nó, Lam Tư Truy nói, không phải quỷ, là quỷ tướng quân, chúng thiếu niên vội vàng đều vọt tới thành bon tàu, cả đám nhìn theo phương hướng Lam Tư Truy chỉ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, quả nhiên, nằm ở phía dưới mạng thuyền, do xét thân ảnh màu đen từ dưới lên trên, đúng là quỷ tướng quân ôn ninh, bọn họ đi xuống bãi Tha Ma, ôn ninh liền biến mất không thấy, cứ tưởng hắn đi mất rồi, nào ngờ vào lúc này hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện ở con thuyền đánh cá, cũng không biết lội đến đây đã được bao lâu, chúng thiếu niên bị dọa đến nhất thời không biết nói gì, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày, có một người nói, Chúng ta có phải hay không nên gọi người đến, tuy mọi người nhau nhau biểu thị đồng ý, nhưng lại không một người nào có động tác, ngoại trừ lo lắng không biết có nên mở miệng kêu người hay không, nhưng lại sợ ô ninh sẽ bạo khởi. Còn bởi vì bọn họ cảm thấy, chính mình chứng kiến hết thảy những gì quỷ tướng quân làm, cùng trong lời đồn về quỷ tướng quân một chút cũng không giống nhau, thiếu niên thiên tính không biết sợ là gì, cho nên bọn họ một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí còn có người cảm thấy ôn ninh tuy hình thái quỷ dị, nhưng nhìn qua cũng không có gì uy hiếp, bị người phát hiện vậy mà vẫn không nhúc nhích, nhìn giống như một cái hải quy ngây thơ, bồ dạng như vậy có chút thú vị, trừng qua trừng lại như thế, ba phần mạo hiểm, bảy phần kích thích, hết sức thú vị, lại một người thiếu niên thầm nói, trách không được cảm thấy chiếc thuyền này đi chậm rãi, nguyên lai like nhiều thêm một người, hắn, ở nơi này làm gì, không phải là muốn giết chúng ta đi. Nếu như sớm muốn giết, thì tại bãi Tha Ma liền có thể giết, Lam Tư Truy từ lúc xuất phát đến giờ có bao nhiêu lời đều bị nghẹn từ đáy lòng đã lâu, hắn suy đoán, có phải hay không hắn là muốn bảo hộ chúng ta, thanh âm của hắn truyền xuống dưới, ôn ninh một quang chuyển tới trên mặt hắn, nhìn chằm chằm thiếu niên nhã nhặn một hồi, khuôn mặt trắng bệch cứng ngắc ảm đạm, bỗng nhiên giật giật, thiếu niên đứng bên cạnh Lam Tư Truy và các thế gia đệ tử sợ tới mức lòng bàn chân đều trượt lên trượt xuống. có người hoảng sợ nói hắn đi lên quả nhiên thân thể của ô ninh từ dưới nước ngồi dậy đôi tay cầm lấy mảnh dây thừng buông xuống từ trên boong thuyền bắt đầu chậm rãi bò lên trên vài tên thiếu niên ầm ầm tản ra vội vội vàng vàng tại trên boong tàu chạy trốn những tiếng bước chân thùng thùng rung động có người lung tung nói hắn lên đây quỷ tướng quân lên đây a làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn muốn lên đây làm gì gọi người mau gọi người đến ngươi đi gọi người Ta ta ta tới cắt đứt dây thừng, nói rồi, thiếu niên kia định rút kiếm đi chém dây thừng, nhưng mà chưa kịp chém thì ô ninh đã bò lên thuyền rồi, mép thuyền lật qua một bên, thân thể nặng nề dừng ở bong thuyền, toàn bộ thuyền đánh cá tự hồ cũng theo hắn hạ xuống mà thoáng lung lay, chúng thiếu niên nhao nhao rút kiếm, chen đến một bên bong tàu khác, ô ninh nhìn chầm chầm mặt Lam tư truy, hướng hắn đi tới, mọi người lập tức động tác nhất trí mà đem hơn 10 thanh mũi kiếm nhắm ngay hắn. trống ngực điên cuồng phật phòng, mọi người đều canh phòng nghiêm ngặt đề phòng, Lam Tư Truy cảm thấy được hắn là hướng chính mình đi tới, lấy lại bình tĩnh, ôn ninh hỏi hắn, người ngươi tên là gì, Lam Tư Truy hơi sửng sốt, đoan đoan chính chính đứng thẳng, đáp, vãn bối là đệ tử cô tô Lam Thị, tên là Lam Nguyện ôn ninh nói, Lam Uyển Lam Tư Truy gật gật đầu, ôn ninh nói, người ngươi có biết hay không, cái tên này là ai lấy đặt cho ngươi, Người chết rõ ràng không có thần thái cùng biểu tình, nhưng Lam Tư Truy cảm thấy mình có loại ảo giác, đôi mắt ô ninh, tự hồ sáng lên, hắn còn cảm thấy, giờ phút này trong lòng ô ninh, rất là kích động, kích động đến nói không thành lời, thậm chí hắn cũng mơ hồ kích động lên, phản phất sắp vạch trần một bí mật, Lam Tư Truy nói, tên tự nhiên là do cha mẹ đặt, ô ninh nói, vậy, cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh không, Lam Tư Truy nói. phụ mẫu ta ở lúc ta còn rất nhỏ liền qua đời tên thiếu niên đứng bên cạnh kéo kéo tay áo của hắn thấp giọng nói tư truy đừng nói nhiều như vậy coi chừng có cổ quái ôn ninh giật mình nói tư truy tư truy là danh tự của người lam tư truy nói đúng vậy ôn ninh nói là ai đặt cho người lam tư truy nói hàm quan quân ôn ninh cúi đầu yên lặng đem hai chữ tư truy niệm hai lần lam tư truy nói đem Hắn vốn nghĩ nên xương hô là tướng quân, nhưng lại cảm thấy là lạ, sửa lời nói, ôn tiên sinh, tên của ta bộ có gì sao, nga, ôn ninh ngẩng đầu, nhìn mặt hắn chăm chú, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi, ngươi lớn lên, rất giống, rất giống một vị biểu huynh của ta, lời này nghe ra chân tướng là hạ cấp tu sĩ cùng người khác họ môn sinh làm thân thích bộ từ, chúng thiếu niên càng nghe càng như lọt vào trong sương mù, mơ màng hồ đồ, không biết phải làm sao. Lam tư truy cũng không biết nên trả lời thế nào, nói, thật, thật vậy chăng, ôn ninh nói, thật sự, hắn nỗ lực dẫn theo cơ bắp hai bên khóe miệng, thoạt nhìn, dường như là muốn nở một nụ cười, nhìn bộ dạng này của quỷ tướng quân, chẳng biết tại sao, trong lòng Lam tư truy bỗng nhiên nảy lên một cổ chua sót nồng đậm, có cảm giác thân thiết, đúng chính là cảm giác thân thiết, hắn ở tại cái địa phương này, gặp qua một màn này, có một cái xương hô, Dường như muốn phá tan chướng ngại gì đó để tiến lên phía trước, chỉ cần bật thuốc hô lên cái tên, thì sẽ có nhiều vật gì đó cũng sẽ lập tức hiện ra, làm hắn sáng tỏ thông suốt, nhưng đúng lúc này, Lam Tư truy thấy được một bên vẻ mặt của kim lăng, sắc mặt kim lăng biến thành màu đen, cực kỳ khó coi, tay cầm kiếm khi thì thả lỏng khi thì siết chặt, trên mu bàn tay gân xanh cũng lúc ẩn lúc hiện, hắn lúc này mới nhớ tới, trước mặt nhìn như vô hại quỷ tướng quân ô ninh, Là kẻ thù đã giết cha của Kim Lăng, theo ánh mắt của hắn, ôn ninh chậm rãi chuyển hướng Kim Lăng, nói, Kim như Lan công tử, Kim Lăng âm thanh lạnh lùng nói, đó là ai, trầm mặt một chút, ôn ninh sửa lời nói, Kim Lăng tiểu công tử, Kim Lăng gắt gao nhìn chầm chầm hắn, mặt khác các thiếu niên còn lại thì khẩn trương nhìn chầm chầm Kim Lăng, sợ hắn xúc động hành sự, Lam tư truy nói, Kim công tử, Kim Lăng nói, ngươi tránh ra, chuyện không liên quan đến người. Lam tư truy lại mơ hồ cảm thấy, chuyện này nhất định không hẳn là không liên quan tới hắn, hắn tiến lên ngăn cản trước mặt Kim Lăng, nói, Kim Lăng, ngươi trước tiên đem kiếm thu, Kim Lăng nguyên bản trong lòng đang căng thẳng, tầm mắt bị hắn chắn lại, không tự chủ được quát đừng ngăn cản ta, hắn đưa tay đẩy ra, Lam tư truy nguyên bản đang say tàu, lòng bàn chân trơn trượt, vừa bị hắn đẩy, va và vào mạn thuyền, suýt chút nữa là rơi xuống nước. may mắn được ô ninh nhanh tay kéo lại túm trở về một đám thiếu niên lập tức ba chân bốn cẳng đi lên dìu hắn tư truy huyền lam công tử ngươi không có việc gì đi như thế nào lại đẩy người như vậy ô ninh đối với kim lăng nói kim công tử ngươi nếu muốn hướng ta xông tới ô ninh tuyệt đối sẽ không phản kháng thế nhưng lam uyển công tử một tên thiếu niên khiển trách nói kim lăng ngươi sao có thể làm như vậy một gã thiếu niên khác cũng nói Tư truy huynh là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, như thế nào còn đẩy người, nguyên bản kim lăng cho rằng mình không đẩy trúng người, cũng có ngạc nhiên, thấy những người cùng tuổi đều đi đỡ hắn, đều tới chỉ trích chính mình, hình ảnh này cùng trong quá khứ lại trùng điệp lên nhau, những năm gần đây ở trên kim lân đài, hắn vẫn luôn chính là như vậy ở trong một cái tình cảnh xấu hổ, không có song thân, ở tại Vân Mộng Giang thì thời gian so với ở tại Lan Lăng Kim thì thời gian còn nhiều. Không người quản giáo, tính tình không tốt, mọi người đều nói hắn bị chiều hư, khó có thể ở chung, rõ ràng thân phận tôn quý, khi còn nhỏ các thế gia đệ tử không thích cùng hắn vui chơi, lớn một chút các thế gia đệ tử cũng không có ai nguyện ý đi theo hắn, trên đài kim lân không ai thật sự tin tưởng hắn có tương lai, hắn hút mắt càng ngày càng hồn, lớn tiếng nói, ừ đấy, đều là lỗi của ta, ta chính là một người kém cỏi như vậy, thế nào, các ngươi quản ta. Không đến phiên các ngươi tới quảng giáo ta, đột nhiên, phía trên bầu trời đêm một đạo Lam Quang cắt ngang qua nước sông, thẳng hướng thuyền đánh cá mà đến, hai đạo thân ảnh song song dừng ở bông tàu phía trên, Lam Quang thu vào trong vỏ, vừa thấy hai người này, Lam tư truy trong lòng thoáng chốc buông lỏng xuống, kinh hỷ nói, hàm quan quân, ngụy tiền bối, bên phải cái người máu me nhầy nhụa phát ra một tiếng cười, vừa vặn một làn sóng đánh tới, thân thuyền lay động, thân mình hắn nhoáng một cái. suýt chút nữa ngã quỵ, đứng bên trái vị kia vậy mà tự nhiên đưa tay nở hắn một phen, lúc này mới đứng vững. ngụy vô tiện thì không nói gì, tất cả mọi người ở đây lần đầu tiên thấy được dáng vẻ không chỉnh tề này của Hàm Quan Quân, trên thân hai người bạch y đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm không đồng nhất, toàn thân đều tản ra khí huyết tinh, lam vong cơ nhìn hơi sạch sẽ một ít, nhưng toàn thân trên dưới cũng chỉ có cái ý nghĩa phi phạm tức là đai buộc trắng vẫn còn tính là sạch sẽ, thế nhưng, Cái ngón tay kia là do ngụy vô tiện dùng tay áo xé thành, băng bó tiểu vết thương cho hắn, còn hảo hảo mà kết thành nút thắt, thắt ở tay trái phía trên, chỗ đó nhìn còn sạch hơn cả đai buộc trắng nữa.